Những câu chuyện ma mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthau.com. Hôm nay bao gồm những câu chuyện ma của Huy, của Phong Điền, của Ping Ping, Ping Ping là nickname của một vị bác sĩ, bao gồm những câu chuyện ma như là bị ma dí của Huy, rồi câu chuyện chơi trốn tìm ở nghĩa địa, rồi tiếng nói trong hình, Tiếng nói trong hình là khi mà à, thu hình selfie đó, thì ngoài cái hình ảnh của mình mà còn nghe tiếng nói của người khác nữa. Rồi cái câu chuyện cũng của Phong Điền là ai đi giữa lộ Rồi câu chuyện bóng ma của ông Hai. Rồi câu chuyện vong hồn ở khoa cấp cứu. Rồi câu chuyện nói về nhà đại thể, nhà đại thể tức là cái nhà xác. Câu chuyện ở căn phòng bí ẩn. Và cuối cùng là cái câu chuyện ma ở khu điều trị bỏ quạt. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện tâm linh mà các bạn đã gửi về nhé. Đây là bức thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày 16 tháng 11 năm 2020. Nội dung bức thư và những câu chuyện như sau Dạ, con chào chú Việt Thảo Con hâm mộ chú rất lâu rồi ạ Những câu chuyện binh lề hay những mẫu chuyện ma do chú kể Hầu hết con đã xem và nghe qua rất thích chúng Nay con cũng muốn kể và đóng góp cho series kho tàng chuyện ma nhân gian của chú Ngày một phong phú thêm ạ Con tên là Huy, 20 tuổi Sinh và lớn lên ở quận Bình Tân, Sài Gòn ngay sát khu nghĩa trang bình hưng hòa hai câu chuyện con kể sau đây sẽ liên quan đến khu nghĩa trang nổi tiếng này tuy con không được chứng kiến rành mạch những câu chuyện trên nhưng con được nghe bà ngoại còn thuật lại trong quá trình con kể có gì thiếu sót mong chú vịt thảo cùng quý vị thính giả khán giả cùng bỏ qua cho con nhé câu chuyện thứ nhất là câu chuyện bị ma dí Ngoại con có kể là thời mà lúc con chưa sinh ra. Ông ngoại con có đi giao thúng cho người ta ở rất xa. Vì thời xưa chưa có xe gắn mái nên ông ngoại phải đi giao thúng bằng xe đạp rất là cực khổ. Ông vừa phải đi một mình mà còn phải đi vào buổi tối để trong đêm giao cho xong đến tờ mờ sáng. Thì ông mới trở về đến nhà Hôm đó khi giao thúng xong Ông đi về Thường ngày Thì ông đi theo đường lộ Ở đó có xe cộ Và có người đi rất đông Không biết ngày hôm đó Không biết dở cái chứng gì Hay có lẽ ông mệt mỏi quá Ông không đi theo đường cũ Ông ngoài lộ cái nữa Mà ông lại đi về đường tắt Phải nói cái con đường tắt này, nếu mà mình đi thì nó nhanh hơn đường ngoài lộ, cũng cỡ 30 phút đến 45 phút lần. Như vậy là gạch nhanh gần cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nếu mà đi đường tắt là phải đi vô tận trong Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, rồi mình băng nga qua một con lỗ rồi mới về đến nhà. Thì trong khi ông chạy vào Nghĩa Trang, Khi mà chạy đến cái đoạn giữa Nghĩa Trang thì bất chợt ông thấy có bóng một người, có một người mặc áo dài trắng, tóc thì đen, dài thiệt là dài, mà nó cứ bay bay dần dần trước mặt xe của ông. Phải nói nhìn thấy cái cảnh đó là ông Quảng rồi, nhưng vì nhà con thì theo đạo công giáo, cho nên vừa thấy cái cảnh đó thì theo quán tính ổng làm dấu thánh giá liền thì lập tức cái bóng con ma đó văng ra rồi biến mất khi mà ổng đạp thêm được khoảng năm mười phút nữa thì nó lại hiện ra trước mũi xe rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện